Chương Gió Quyển 4 Chương 21 Lúc đầu trọc nhờ bạn bè giúp đỡ Tìm địa chỉ của thạch gia tính Đã căn dặn Việc quan trọng Cần phải âm thầm mà làm Như làm điệp viên vậy Hai người bạn kia tuy không hỏi nhiều Nhưng vẫn lấy cẩn thận là trên hết Lấy được địa chỉ Không vội báo cáo cho đầu trọc mà cùng nhau tới tận cửa kiểm tra dù sao cũng phải đảm bảo họ thạch kia thật sự đang ở đó mới có thể hồi đáp lại chứ nhỡ đâu lại là một địa chỉ giả người đã bỏ đi rồi lấu tấu chạy đi báo cáo với đầu trọc chẳng phải rất xấu hổ hay sao cũng may bọn họ đến kiểm tra khi tới nơi gọi cửa không ai ra mở Nhìn từ cửa sổ vào trong mới thấy một người đang nằm trên sofa, hai người chen chúc nhìn ngó ngoài cửa sổ nửa ngày, đoán già đoán non, từ đang ngủ cho đến uống say. Sau đó một người phát hiện ra điểm bất thường, bảo rằng nhìn người này nằm ngay ngắn như vậy, hai tay còn giao nhau gác trên bụng, giống cảnh lặng lặng chịu chết trong phim vậy, lại nhìn xuống dưới chân sofa Có một lọ thuốc nằm lăn lóc, ngoài miệng còn vương vãi mấy viên thuốc dẹt dẹt. Chật, không cần phải đoán nữa, phá cửa thôi. Việc đầu tiên khi tiến vào là kiểm tra lọ thuốc. Thụy an khang, quả nhiên là thuốc ngủ. Lát lát thấy trong lọ cũng chỉ còn mấy viên, cũng không biết đã uống bao lâu rồi. Mày thầy hay người nọ cũng là người từng trải. Nhanh chóng rửa ruột bằng phương pháp đơn giản tại chỗ cho anh ta Kéo đến toilet, lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh, trộn với sữa tươi, khuấy đều rồi đổ hết cho anh ta uống Sau đó dùng đũa cán lên yết hầu, nôn ra được thì rót thêm nước nóng vào Cứ thế chừng 5-6 lần, khi thấy có hơi thở lại mới gọi cho đầu trọc Đầu trọc bên này cơm cũng không buồn ăn, dục nhạc phong nhanh chóng qua xem, chuyện uống thuốc ngủ này có thể lớn, có thể nhỏ, có người cứu được rồi lại thành ngớ ngẩn, cách cứu người của bạn anh ta là cách dân gian không chắc đã đáng tin, nhỡ đâu có di chứng, vẫn nên qua bệnh viện một chuyến. Quý đường đường đang mân mê đĩa tôm to đùng, nhạc phong lấy cho, tập trung tinh thần bóc. Ngắt đầu bỏ đuôi gỡ chỉ Nửa ngày trời mới văng nhã cắn một miếng đang ăn bỗng nhiên bị kéo đi Cô nào có chịu cuốn đến mức nước mắt sắp trào ra Nhạc phong bó tay Bảo nhà hàng tìm hộp gói lại cho cô Quỷ đừng đường rưng rưng Đứng bên cạnh giám sát Gặp thiếu một con cũng không chịu Khó khăn lắm mới gói xong dắt cô ra đến cửa Bỗng nhiên lại giật ra chạy về Nhạc phong đầu to như cái đấu Đang nhủ thầm Vị tổ tông này Còn nhìn trúng đĩa nào nữa đây Người đã bình bịch chạy về Một tay cầm chặt túi tôm Tay kia cầm lấy bó hoa lúc nãy Đầu trọc thiếu chút nữ cười đến rút gân Nói với nhạc phong Cậu xem Đường đường nhà chúng ta có chút chí hướng đấy chứ một tay nắm văn minh vật chất một tay giữ văn minh nghệ thuật hai tay hai bên không lỡ thứ nào nhạc phong không vui lắm anh biến đi nói linh tinh gì đấy đầu trọc rất khinh bỉ phong tử con người cậu thật quái dị nói xấu cô ấy cậu cũng tức nói cô ấy tốt cậu cũng tức người khác không được nói chỉ có mình cậu được nói à nhạc phong suy nghĩ một lúc Đột nhiên cười rộ lên, nói Đúng rồi đấy, chỉ có tôi được nói thôi Khi đám nhạc phong đến nơi, bạn của đầu trọc đang đứng ngoài canh cửa Vừa bước vào nhìn, thạch gia tính đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quơ tay trước mặt anh ta cũng không phản ứng Đầu trọc có chút hoảng hốt, hỏi bạn mình Bị ngẩn rồi à? Tác dụng phụ của thuốc ngủ à? Người nọ rất bực tức, ngẩn cái rắm, lúc mới cú tỉnh còn quát bọn tôi cút đi nữa kìa. Vẫn tỉnh táo lắm, bây giờ không biết là đang diễn vỡ nào, lại không thể gây sự với hắn. Dù sao đây cũng là nhà của người ta, nhớ đâu hắn báo cảnh sát, ông đây xâm nhập nhà dân trái phép thì chết, ông đây chưa đến nỗi không phân được trái phải. Đầu chọc xấu hổ, nhạc phòng nhanh chóng rút thuốc ra mời hai người kia lại châm lửa, Hai người kia ngậm thuốc nhìn anh mấy lượt, cuối cùng cũng tiến lại gần trăm thuốc, theo như ngôn ngữ trong nghề mà nói, tức là cơn giận đã tiêu, có điều vẫn rất hậm hực, buông một câu. Nhớ mời cơm đấy. Đầu trọc bấy giờ mới cười ha hả, vỗ vai hai người kia. Chuyện đấy là đương nhiên rồi. Xem ra mặc dù là bạn bè, nhưng cũng chưa đến mức thân thiết, Phàm là có việc cần nhờ Thì cũng phải hoàn trả lại tương đương So ra đầu trọc giúp mình như vậy Trung Quy vẫn khá trượng nghĩa Sau một lát Đầu trọc mới qua nói chuyện với anh Cậu xem Ngày mai tôi còn phải quay về Liễu Châu Hai người bạn này còn chưa ăn cơm Bạn này cậu với Đường Đường có xử lý được không? Nhạc Phong gật đầu Anh vất vả rồi Bỏ qua mấy câu vô nghĩa Tôi đều ghi tạc trong lòng cả, hôm nào sẽ mời anh một bữa rượu. Anh nói vậy, đầu trọc cũng ngượng ngùng. Bao nhiêu năm anh em, cậu khách khí cái gì? Vậy bên này giao cho cậu nhé, có gì gọi điện cho tôi. Đám đầu trọc đi rồi, nhạc phong mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là người không liên quan, có họ ở đây khó mà nói chuyện. Bên phía thạch gia tính, xem ra đã xảy ra biến cố lớn. Lúc tiến vào, Nhạc Phong đã để ý đến, căn phòng đã nhiều ngày không được quét dọn, trong thùng rác có rất nhiều vỏ hộp mì ăn liền, đồ ăn ngoài, xem ra Thạch Gia Tính đã quyết định tự sát sau khi trải qua những ngày khá trải qua những ngày khá đen tối chán nản, liên tưởng đến thời gian cách biến cố xảy ra ở Đôn Hoàng cũng không lâu. Vu Tư lại chịu một cú sốc lớn như vậy ở Đôn Hoàng mà Thạch Gia Tính đột nhiên tự sát không có liên quan gì đến Vu Tư hay sao? Vậy là Vu Tư đã đi rồi. Nhạc Phong nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Anh chú ý đến giá để giày ở cửa. Hai đôi giày kiểu nữ vẫn còn. Vừa nãy tiếng vào toilet, nhìn qua Thạch Gia Tính cũng thấy rõ ràng bàn chải và khăn mặt của nữ vẫn còn. Vậy Vu Tư đã đi đâu? Nhạc Phong bỗng nhiên rùng mình một cái, lẽ nào Vu Tư không chịu nổi cú sốc đó đã tự sát trước thạch gia tính? Đang suy nghĩ, cách đó không xa vọng đến tiếng ni lông sột soạt, Nhạc Phong ngẩng đầu lên nhìn, Quý Đường Đường chẳng biết đã lôi hộp đồ ăn của cô ra từ lúc nào, Gắn hết sức cởi túi ni lông ra, bóc một con tôm Lén lút đỉnh nhét vào trong miệng Vừa nhét vừa nhìn quanh khắp nơi Không đề phòng chạm phải ánh mắt của nhạc phong Sợ đến mức biến sắc Được một lúc mới ra vẻ Như không có chuyện gì xảy ra Chậm rãi bỏ con tôm lại Giống như cô chưa từng có suy nghĩ Ăn vụng vậy Nhạc phong thiếu chút nữa Phì cười Anh thừa nhận Mấy ngày nay một mình chịu đựng đúng là vô cùng Cực khổ vô cùng tuyệt vọng Nhưng lần nào cũng vậy Chỉ vài động tác biểu cảm nho nhỏ của quý đường đường thôi Cũng có thể khiến anh bật cười Vào những thời điểm không nên cười nhất Cô nhóc kia quá thú vị Lúc còn nhỏ chắc cô cũng như vậy Nếu anh có một đứa con gái như vậy Yêu thương còn chưa đủ Tần Thủ Thành có phải người hay không Sao lại nhẫn tâm ra tay với chính con gái của mình chứ Anh vẫy vẫy quý đường đường Ý bảo cô mang hộp đồ ăn qua, sau đó ứng cô ngồi xuống ghế, vừa ra hiệu vừa nói. Ngồi yên, ăn đi, không chạy lung tung, nghe chưa? Qua mấy ngày ở chung, nhạc phong cũng đại khái biết cách để trao đổi với quý đường đường. Lúc nói chuyện chỉ cái này, chỉ cái kia, không biết bảo cô không đi lung tung có nghe được hay không, nhưng bảo cô ấy ăn cái gì thì nhất định sẽ hiểu. Cô cảm kích vô vàng nhìn Nhạc Phong một cái, lại bắt đầu toàn tâm toàn ý, vui đau vào sự nghiệp bốc tôm của mình. dàn xếp xong cho quý đường đường, Nhạc Phong mới có thể dùng hết tinh lực để đối phó với thạch gia tính. Trên thực tế, anh không có nửa giây lơi lỏng chú ý đến thạch gia tính, dù cho nói chuyện với quý đường đường cũng thường liếc nhìn quan sát anh ta. Từ khi vào cửa đến giờ, thạch gia tính chỉ giữ nguyên một tư thế duy nhất ngồi trên sàn nhà vệ sinh. Hai chân duỗi ra như một bệnh nhân hít thuốc quá liều, không có bất cứ tri giác nào. Nếu không phải bạn của đầu trọc, nói lúc nãy anh ta từng giận dữ, quát cho bọn họ. Nhạc phòng đã thực sự hoài nghi anh ta uống thuốc quá liều nên tổn thương đến não bộ. Nhạc Phong ngồi xổm xuống trước mặt Thạch Gia Tính, đưa cho anh ta một điếu thuốc, Thạch Gia Tính vẫn không nhúc nhích, như không hề nhìn thấy vậy, Nhạc Phong dừng lại một lúc rồi thu tay lại, hỏi anh ta, "Còn nhớ tôi không?" Đối với Thạch Gia Tính này, từ trước đến nay Nhạc Phong chẳng hề có hảo cảm, thấy không cùng một đường khó đi chung lối, nói chuyện cũng thiếu kiên nhẫn, hỏi mấy lần Thấy anh ta vẫn giữ nguyên bộ dạng Nửa sống nửa chết Không tức không giận Cơn giận liền không nén được Anh câm rồi hả Hay là hết hơi rồi Thạch gia tính vẫn không nói gì Đừng nói là nói chuyện Đến tròng mắt cũng không chuyển động lấy một cái Mặc cho nhạc phong có nói thế nào Quát cũng thế Chửi cũng vậy Nói chuyện hòa bình cũng thế Anh ta vẫn không nói gì Thạch gia tính nếu như ngốc thật giống đường đường, thì không nói. Rõ ràng anh ta nghe được, lại còn bày ra bộ dạng như vậy, như thể làm trò cho anh xem. Nhạc phong nhanh chóng nổi cấu, cuối cùng chỉ vào anh ta chửi. Anh chờ đấy, xem tôi có đánh chết được đồ cứng đầu như anh không? Nói xong, anh sải bước đi ra phòng khách. Phòng bếp và phòng khách thông nhau, nhạc phong tạch một tiếng, bật ga lên. Lấy nồi hứng nước vào đung Lưỡi cháy hừng hực Tiếng hơi ga nhảy lên tanh tách Quý đường đường tò mò Vừa nhai trứng tôm Vừa nhoài người đầu Vừa nhoài đầu ra ngó Nhạc phong chờ nước sôi được một lúc Mới nhắc nhở thạch gia tính "Da đùng nước bỏng chết heo Có giỏi thì đừng nhúc nhích da đây sẽ làm cháu mi Chỉ chốc lát sau Nước đã sôi hẳn Nắp vùng kêu lạch cạch Nhạc Phong bước qua khóa ga, nhấc nồi nước nóng dãy xuống, chút nước lạnh bám trên thành nồi, đã kêu lên lách tách. Anh lây hoay bên cạnh bồn rửa một lúc, bừng cái nồi khói trắng bay loạn ra, đi thẳng đến phòng tắm, hát vào thạch gia tính. Gần như cùng lúc anh hát qua, chuyện trong dự liệu xảy ra, thạch gia tính nhanh chóng xoay người tránh ra, nhưng thân mình vẫn bị hát ướt một nửa. Nước dội tới người mới nhận ra không hề nóng. Nồi đã được đun sôi, nhưng nước bên trong đã đổi qua. Chẳng qua là vừa mới đổi, nên hơi nóng còn chưa tản hết mà thôi. Nhạc phong tay giơ cái nồi lên, nhìn anh ta cười lạnh. Không ngốc nữa à, con tưởng anh có trò gì. Một chậu nước đã hiện nguyên hình. Từng thớ thịt trên gương mặt thạch gia tính đều mất khống chế mà rung lên. Tức giận và nhục nhã khiến anh ta gần như đánh mất lý trí. nổi giận gầm lên một tiếng lao về phía nhạc phong. Nhạc phong đã sớm phòng bị, thoáng nhích người về phía sau tránh thoát, thuận tay quăng cái nồi ra. Thạch gia tính vồ hụt một cú, trượt chân gần như ngã đến trước mặt quý đường đường. quy đường đường sợ hết hồn, miệng ngậm nửa con tôm ngơ ngét nhìn anh ta. Thạch gia tính trừng mắt nhìn cô một cái, đứng dậy, lòng ngược phập phồng kịch liệt, đột nhiên tung chân đá văng bàn trà, đặt ở đầu sofa, phát điên gầm lên. Tôi mặc kệ anh là ai, cút ra khỏi nhà tôi. Sau cơn bùng nổ liều mạng, xung quanh yên tĩnh đến chết lặng, nhạc phong và thạch gia tính nhìn nhau đăm đăm mắt ai cũng bóc hỏa giống như hận không thể xắt hai miếng thịt trên người đối phương xuống cuộc giằng co này kéo dài mấy giây cho đến khi bị tiếng khóc của quý đường đường cắt đứt mấy ngày qua quý đường đường gần như chưa từng phát ra tiếng mỗi lần khẩn trương tức giận cũng chỉ vung tay dậm chân là nhanh chóng được nhạc phong an ủi xoa dịu Thật sự khóc lên như thế này đúng là lần đầu tiên, dĩ nhiên là vì cô cũng đã ấm ức đến cùng cực. Một hộp tôm kia của cô đặt hết trên bàn trà, bị thạch gia tính đá một cái, bay hết ra ngoài, chưa bóc thì không nói làm gì. Mấy con cô khổ sở, lột vỏ sạch sẽ, đặt ở một bên, định để dành ăn từng miếng một, còn định chia cho Nhạc Phong một con, giờ mất hết rồi. Cô vừa khóc một cái, thạch gia tính đang trong cơn điên loạn, bỗng trở nên tỉnh táo lại. Anh ta khó hiểu nhìn quý đường đường, rốt cục phát hiện ra cô không giống với lần gặp mặt khi trước cho lắm. Anh ta nhìn chằm chằm cô, ít hầu rõ ràng trượt một cái, không nhìn được, hỏi nhạc phong. Cô ấy bị sao vậy? Sắc mặt nhạc phong trầm xuống Xô anh ta qua một bên Móc lấy túi khăn ướt trong người Rút một tờ lau tay cho quý đường đường Lau sạch sẽ lại đổi tờ khác Lau nước mắt cho cô Cô choàn hai tay qua cổ anh nức nở Nhạc phong ôm lấy cô vào trong ngực Vỗ nhẹ nhẹ một lúc Hạ giọng an ủi cô Không sao Lát nữa anh mua cho cái khác Thạch gia tính nhìn mà ngay dại Anh ta quên luôn mọi chuyện do mình khơi mào trước, không kèm được hỏi thêm một câu. Cô ấy làm sao vậy? Sao lại giống như bị ngớ ngẩn thế này? Nhạc Phong thật lòng không muốn để ý đến anh ta, nhưng nghĩ đến mục đích khi đến đây, cũng đành nén cơn tức này xuống, chọn chuyện quan trọng để nói trước. Có một hôm cô ấy bảo lộ linh ồn quá, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Cô ấy không chịu nổi âm thanh đó, sau đó đột nhiên không nghe thấy gì nữa. Cô ấy cũng có chút thay đổi, hành xử như trẻ con vậy. Thạch gia tính lặp lại, lộ linh quá ổn. Thù được vẻ cam chịu của nhạc phong, sắc mặt của thạch gia tính trở nên rất kỳ quái. Mẹ, cô ấy đã xảy ra chuyện gì à? Nhạc phong không hiểu tại sao thạch gia tính lại nhảy sang mẹ của quý đường đường. Theo bản năng đáp lại, mẹ cô ấy đã sớm xảy ra chuyện rồi. Một hỏi một đáp, thạch gia tính nhất thời liền hồ đồ. Nên nhớ, lúc gặp thạch gia tính ở Đôn Hoàng, quý đường đường đã nói hưu nói vượng, lừa anh ta một vố. Bày ra dáng vẻ song thân khỏe mạnh, đừng chọc đến tôi. Cho nên thạch gia tính vẫn cho rằng thịnh thanh bình còn sống. Giờ nhạc Phong lại trả lời, đã sớm. Sớm đến đâu kia chứ Thạch gia tính giải thích cho nhạc phong nghe Oán khí bình thường Căn bản không thể khiến lộ linh vang lên được Cho dù có kêu cũng tuyệt đối không có khả năng Khiến người ta chấn động đến mức mất cả thính giác như thế Lần oán khí chạm vào chuông này Có thể khiến thịnh hạ bị thương Thành như vậy Phải có hai điều kiện phù hợp Đầu tiên Người đó phải là người cực kỳ thân thiết với thịnh hạ Thứ hai, người đó cũng có cảm ứng với chuông như thịnh hạ. Phù hợp với hai điều kiện này, chỉ có khả năng là thịnh thanh bình. Vậy nên tôi mới hỏi, có phải mẹ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nhạc phong đại khái đã hiểu. Nhưng thịnh thanh bình đã mất từ bốn năm trước. oán khí muốn chạm vào chuông, đã sớm chạm rồi, cần gì phải chờ đến tận bây giờ? Vấn đề này thạch gia tính cũng không thể nói rõ được Nhạc phong cũng đành bỏ qua Hỏi thẳng anh ta Vậy giờ cô ấy như vậy có chữa được không? Thạch gia tính gật đầu Bệnh viện bình thường chắc chắn là không chữa được Cô ấy thấy ồn, không nghe được thần trí mơ hồ là bởi vì tạp âm của lộ linh Vẫn còn đang quấy nhiễu Dù chúng ta không nghe được Nhưng không có nghĩa là âm thanh kia đã biến mất hay vô dụng thịnh gia tổng cộng có 9 loại chuông trong bát vạn đại sơn có củ linh trận người ngồi ở mắt của âm trận củ linh đủ vang dùng âm thanh của chín loại chuông hòa lẫn vào nhau để loại trừ tạp âm thì sẽ không sao vấn đề mà bản thân vướng mắc bao ngày thạch gia tính trả lời nhẹ bẩn tựa như trong mắt người nhà họ thịnh hay người nhà họ thạch vấn đề này thật sự không đáng nhắc Tới. Đến quảng tay xem ra là bước đi đúng đắn, nhạc phong mừng rỡ. Vậy anh có thể giúp một tay liên hệ với thịnh gia được không? Tôi muốn đưa đường đường đến cái âm trận gì đó. Thạch gia tính sửng sốt một chút, nét mặt nhanh chóng thay đổi. Lúc mới gặp, anh ta bày ra vẻ sống dở chết dở, không màn gì hết. Sau đó lại hoàn toàn bị sự khác thường của quý đường đường gây chú ý. Anh ta mới nói nhiều với Nhạc Phong như vậy, giờ Nhạc Phong nhắc đến chuyện liên hệ với Thịnh gia dường như lại kéo anh ta về thực tại, luồng khí tuyệt vọng đen tối lại bao trùm lên gương mặt anh ta. Anh liếc Nhạc Phong một cái, khóe miệng nhếch lên một tia cười cứng ngắc, trái tìm Nhạc Phong nhảy lên một cái, anh xoa xoa đầu Quý Đường Đường, ý bảo tự cô ngồi thẳng dậy. Sau đó đứng lên hỏi thạch gia tính Có thể giúp tôi liên lạc được không? Thạch gia tính không nhìn anh Lại chậm rãi ngồi xuống Nhìn chằm chằm gương mặt quý đường đường Được một lúc chợt vương tay Định chạm vào mặt cô Nhạc phong câu mày Đang định ngăn anh ta lại Động tác quý đường đường còn nhanh hơn anh nhiều Vùng tay đập tay anh ta xuống Cú đập này dùng không ít lực Mù bàn tay thạch gia tính cũng đỏ cả lên. Anh ta rụt tay lại, nhìn quý đường đường cười cười, chân đột nhiên nhũng ra, ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào bàn trà, ngửa đầu nhìn nhạc phong, giống như đang nói chuyện với anh, lại giống như đang lẩm bẩm một mình. Cô ấy hiện giờ chẳng phải rất ổn hay sao? Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, ít nhất. Anh muốn nhìn thấy cô ấy là có thể nhìn thấy. Sao anh còn muốn đưa cô ấy về nhà họ thịnh chứ? Sao anh có thể chấp nhận để họ đưa cô ấy đi được? Anh đưa cô ấy đi đi. Đi càng xa khỏi thịnh gia càng tốt. Anh chưa nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Tư Tư thôi. Thấy rồi anh sẽ hối hận vì đã đưa cô ấy tới. Chỉ cần vào trong rồi, anh sẽ không gặp được cô ấy nữa đâu. Tôi đã không gặp được lại. Tôi đã không gặp lại được nữa rồi Tôi thà nhìn thấy tư tư giống như cô ấy Còn hơn là để tư tư ở lại thịnh gia Anh ta càng nói càng loạn Lúc thì nói quý đường đường Lúc lại nói vô tư Nói xong bắt đầu khóc tu tu Lại bàn tay cắm sâu vào trong tóc Giật mạnh ra ngoài Phát ra tiếng nứt nở tựa như một con thú bị thương Đột nhiên ngẩng đầu lên Ánh mắt hoảng hốt Miệng gầm gừ Giống như dấu hiệu sắp nổi điên Nhạc Phong nhủ thầm tôi rồi Thấy gọi anh ta mấy tiếng Liền mà cũng không có phản ứng Dứt khoát ra tay vả cho anh ta hai cái Sau khi đánh xong Thạch gia tính tỉnh táo hơn đôi chút Nhìn Nhạc Phong nói Đánh mạnh thêm chút nữa cũng được Chọc cho hai nhát luôn đi Trên người đau Trong lòng sẽ không trông Thống khổ như vậy nữa Nhạc phong thở dài, Thực ra thì ngay từ đầu anh đã đoán hai người đã tan, còn có chút hả hê, nhưng giờ nhìn bộ dạng này của thạch gia tính, trong lòng lại sinh ra thứ mùi vị kỳ quái, suy nghĩ một chút, anh hỏi. Lẽ nào vua tư đã bị người nhà họ thịnh mang đi, không cho anh gặp nữa đúng không? Vậy anh phải nghĩ cách cứu cô ta chứ, anh ở đây tự tử thì có tác dụng quái gì? Câu này tự hồ như chọc phải chỗ đau của thạch gia tính. Cả gương mặt anh ta đều trở nên vặn vẹo giọng nói khản đặc mà rung rẩy Tôi cứu không nổi, không ai cứu được. Tôi đã hại tư tư, tôi đã hại chết tư tư. Nói mãi, nói mãi, thanh âm nghẹn lại, mười ngón tay cắm sâu vào da đầu, sau đó cào mạnh, lý ra móng tay của đàn ông không sắc đến vậy. Nhưng vì dùng sức nên cũng tạo thành mười đạo vết thương rướm máu Quý đường đường nhìn thấy vừa sợ vừa ghê Vành mắt đỏ lên lùi vào trong sofa Nhạc Phong vội vàng bước tới ôm lấy cô Gì đầu cô vào trong ngực không để cô nhìn tiếp Thạch gia tính đã đau khổ đến mức này Nhạc Phong cũng không tiện nhắc đến vô tư kích thích anh ta Coi như giúp tôi một lần được không? Tôi không thể để đường đường như vậy mãi, tôi thật sự phải đến thịnh gia một chuyến. Thạch gia tính cúi đầu, nhìn mười móng tay máu thịt lẫn lộn, dùng một lúc ngẩn đầu lên cười một tiếng. Nhưng nơi da bị tróc ra trên mặt anh ta sẫm máu, nụ cười lại càng quỷ dị. Nhạc phong lạnh hết cả sóng lưng, theo bản năng lại ôm um chặt đầu quý đường đường hơn, chỉ sợ cô nhìn thấy lại sợ. thạch gia tính nói anh nghĩ cho kỹ đi nhạc phong anh cho rằng cô ta là người nhà họ thịnh thì thịnh gia liền coi cô ta như thân nhân ruột thịt hay sao thịnh gia tần gia đều là một đám lòng lan dạ sói một hồ lan một sài lan đều ăn thịt người cả có gì khác nhau hai người đã giúp tôi tôi cũng mong có thể báo đáp hai người nhưng tôi chỉ có thể nhắc nhở anh Đừng đưa cô ấy đến thịnh gia, đừng ra một quyết định để bản thân phải hối hận cả cuộc đời. Nói xong, anh ta lại ngẩn ngơ đứng dậy, tầm mắt dần dần mê mang, trên mí mắt một mảng ấm nóng, hạ giọng nói. Nếu tôi biết sẽ có kết cục hôm nay, tôi chết cũng sẽ không đưa tư tư về quảng tay. Nhạc phong nghe thạch gia tính nói vậy, trong đầu cũng thành một đống hỗn loạn, suy nghĩ một chút. Lại hỏi, nhưng đường đường như thế này, thạch gia tính cười lên ha hả, cười đến nước mắt vàng vụ khắp mặt, anh ta cũng chẳng buồn lâu, nhìn thẳng vào nhạc phong. Ít nhất, vợ cô ấy vẫn còn vui vẻ, trở về thịnh gia, chữa khỏi bình thường lại, nhưng cũng không thể thoát ra được nữa, thống khổ sống nốt nửa đời sau, anh nhẫn tâm ư Anh có gánh nổi trách nhiệm ấy không? Anh có tư cách gì mà quyết định thay cô ấy? Anh cứ suy nghĩ đi Nhạc Phong. Ở Đôn Hoàng tôi nợ thịnh hạ một ân tình đã đồng ý sẽ báo đáp. Anh cứ quyết định đi. Tôi sẽ giúp anh liên hệ. Nhưng anh nghĩ cho kỹ. Nghĩ xong rồi hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Nhạc Phong ngồi tựa vào cửa sổ. Chỗ ở của thạch gia tính. Ở trên tầng ba, tầm nhìn không được tốt cho lắm. Cộng thêm đã khuya rồi, nhìn ra ngoài ngay cả ánh đèn cũng không được mấy ngọn. Thạch gia tính cuối người ngồi trên sofa, không biết đang suy nghĩ gì. Quý đường đường đứng bên cạnh cái tủ lạnh, thỉnh thoảng vươn tay cậy cậy cái hình dáng gấu bút bên trên. Được một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài. Đi qua kéo kéo tay Nhạc Phong, ý là cô mệt, cô buồn ngủ. Nhạc Phong kéo cô lại, giúp cô vén tóc ra sau tai cúi đầu hôn hôn lên mí mắt cô. Trong lòng anh giờ rất mâu thuẫn, có lúc một quyết định không đơn giản như xoay chuyển ý nghĩ. Đó là một con đường dài đến mức phải mất cả cuộc đời mới đi hết, không thể lùi bước, cũng không thể thay đổi. Sai chính là sai Đi một bước tới một bước Bước nào cũng bốc lên mùi vàng mã Thạch gia tính nói không sai Nếu anh không gánh nổi trách nhiệm này thì sao Nếu anh giúp cô chọn một lối đi sai lầm thì sao Nhạc Phong lấy ví ra Móc từ bên trong một đồng tiền xu Quỷ đường đường giật lấy cái ví Chỉ vào đóa hoa màu vàng nhỏ xinh Đằng sau lớp bóng kính Cười rộ lên Nhạc phong dựng thẳng đồng xu lên cho cô nhìn Đường đường Chúng ta đều không quyết định được Vậy để ông trời chọn đi Nếu là hình Anh nếu là hình anh sẽ dẫn em đi Tìm một nơi tách biệt Không ai tìm ra Vui vẻ sống đến cuối đời Nếu là chữ Chúng ta sẽ đến bát vạn đại sơn Tất cả đều là số mệnh Không hối hận Cũng không oán giận được không nói xong ngón tay bắn ra đồng xu xoay tròn bay lên không trung dưới ánh đèn lờ mờ đường viền lóe lên ánh sáng chói lóa. quý đừng đừng ngừng thở nhìn kỹ khi tiền xu rơi xuống nhạc phong vươn tay phải ra chụp xuống úp đồng tiền lên mu bàn tay trái quý đừng đường cười khanh khách vươn tay gỡ ngón tay nhạc phong ra dưới ánh đèn nhạc phong nhìn rõ Là mặt hình Nhất thời sửng sờ Không nói rõ là nhẹ nhàng Hay mất mát Được một lúc anh đưa đồng xu cho quý đường đường Ra hiệu cho cô cũng chơi một lần Mỗi người một lần Mới công bằng Quý đường đường học theo dáng vẻ của anh tung tiền xu lên vươn tay đón lấy Nhạc phong cầm lấy tay cô mở ra xem Vẫn là hình Có lẽ đây chính là ý trời. Thạch gia tính cũng nghe thấy động tĩnh của hai người, quay đầu lại tựa như thăm dò nhìn anh. Nhạc Phong nói: Đường đường mệt rồi, tôi đưa cô ấy đi ngủ trước đã. Trong nhà Thạch gia tính có bàn trải dùng một lần. Quý đường đường tự mình xúc miệng xong, rồi ra ngoài. Nhạc Phong đã giúp cô sắp xếp giường đệm ổn thỏa, nằm xuống kéo chăn tự tế xong. Anh ngồi bên giường với cô một lúc, gối đầu nhà thạch gia tính hơi thấp, quý đường đường nhích tới nhích lui, không thoải mái. Cuối cùng túm lấy cánh tay nhạc phong làm gối. Nhạc phong chờ đến khi cô ngủ thiếp đi mới nhẹ nhàng rút tay ra, lại ngắm cô một lúc mới đẩy cửa ra ngoài tìm thạch gia tính. Thạch gia tính hỏi anh, quyết định rồi, quyết định rồi. Như thế nào? vào bác vạn đại sơn Thạch gia tính ồ lên một tiếng Được một lúc thì cười cười Xem ra tung hai lần đều là mặt chữ Ý trời Tôi giúp anh gọi điện thoại vậy Nhạc phong có chút ngoài ý muốn Muộn như vậy mới gọi Không sao chứ Thạch gia tính nhàn nhạt đáp Muộn vậy mới th thể hiện Độ quan trọng khẩn cấp chứ Anh có thể không cảm thấy Nhưng đối với thịnh gia mà nói Đây là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm như vậy, có người lưu lạc ở bên ngoài về nhận tổ quy tông. Cho dù có muộn thế nào, người nghe điện cũng sẽ gọi Thịnh Cẩm Như vậy. Anh biết Thịnh Cẩm Như chứ, người đó là mẹ của Thịnh Thanh Bình, bà ngoại của đường đường. Nhạc phong không nói gì khi Thạch gia tính gọi điện thoại, anh vẫn đang suy nghĩ về quyết định vừa rồi. như thế nào vào bác bạn Đại Sơn quyết định thay đổi từ lúc nào anh cũng không rõ hoặc có lẽ ngay từ trước khi tung đồng xu anh đã quyết định tùy ý buông xuôi tất cả giao quyền quyết định cho ông trời thật ra trong lòng đã sớm có phương hướng tung trúng thì là gãi đúng chỗ ngứa tung không trúng mới càng thể hiện tâm ý chân thật mặc kệ là mặt trái Hay mặt phải, vận mệnh của ông đây không thể phó mặc cho một miếng sắt ghẻ quyết định. Anh hiểu, thịnh gia là lối thoát duy nhất, đường đường không thể si ngóc cả đời. Lúc này anh có thể lo cho cô, nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao? Anh đã đắc tội với tầng thủ nghiệp, đối lại, cứu đ... đối lại cứu được quý đường đường. Người tầng thủ nghiệp muốn giết nhất lúc này chắc chính là anh. Anh đi rồi, quý đường đường biết gửi gắm cho ai? Khiết du, mau ca, nể mặt anh, có lẽ có thể quan tâm đến cô một thời gian, nhưng có lo cho cô ấy cả đời không? Tần gia thịnh gia đều là sói. Đi về phía trước cũng là sói, lùi về phía sau cũng là sói. Vậy cứ thử con sói này, có lẽ mặc dù đều là ăn thịt người, nhưng còn có thể nhã là hai cục xương. Trên đời này, nếu quả thật có ông trời, thì xin ông hãy thấu hiểu, quyết định là do anh quyết, có hậu quả gì, hãy để anh gánh chịu. Thạch gia tính vẫn hại giọng nói chuyện, dường như đã nói rất lâu, nhạc phong nhất thời thất thần, cũng không nghe rõ mấy, cho đến khi thạch gia tính bỗng gấp rút, giọng nói bỗng chốc lớn hơn. Bà hãy nể mặt đi vì Bình đi Bà có biết không Dì Bình chết rồi Chết từ 4 năm trước rồi